Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi lên tiếng gọi bác sĩ Cánh tay của tôi bỗng đầu nhói tôi giật mình nhìn xuống Tiểu Ngọc đang cười điên dại như một con thú hoang Nó há miệng ngoạm lấy tay của tôi một nhát Máu từ tay của tôi chảy ra dính lung tung trên miệng của nó Tôi đợi người nhìn thấy nó đang dễ dụa miệng dính đầy máu hoác ra cười Tôi dùng mình vì thấy sao mà giống ma cà rồng hút máu quá vậy Bác sĩ vội vã chạy vào kịp thời giải cứu cho tôi khỏi sự cấu xé của Tiểu Ngọc Sau khi nghe tôi trình bày giải thích mọi chuyện Vì bác sĩ nọ do dự một hồi rồi vẫn đi nạc với khoa tâm thần Xem xét tình hình của Tiểu Ngọc Tôi quay lại phòng bệnh của tôi xào xào Mẹ tôi thấy trên mặt của tôi có vết chảy xước Trên tay còn có vết thương lo lắng phát khóc Tôi chán nàn kể hết chuyện đã xảy ra Cả nhà tôi nghe xong đều rơi vào im lặng Sau đó khoảng vài tiếng tí Tô Sào Sào cũng tỉnh lại Nhìn tình trạng của cô ấy vẫn còn yếu lắm Nhưng thấy mặt con thì lại vui cười hạnh phúc Chúng tôi thật không nỡ nói với cô ấy về chuyện của Tiểu Ngọc Mỗi khi Tô Sào Sào bị thương cô ấy đều phục hồi rất nhanh Lần này sinh con cũng không phải là ngoại lệ Nằm viện mấy ngày cô ấy đã đòi về nhà Tuy có ngăn cản đến mấy cô ấy cũng không nghe Khi về đến nhà Tô Sào Sào có hỏi Tiểu Ngọc đâu rồi thì từ tôi đến cha mẹ em gái của tôi, vì đã thống nhất từ trước cho nên đã trả lời là đuổi việc Tiểu Ngọc. Tôi biết trước giờ cô ấy vẫn luôn không ưa Tiểu Ngọc, lại thêm chuyện hiểu lầm này nữa cô ấy lại càng ghét Tiểu Ngọc hơn. Tiểu Ngọc không có ở đây nữa cô ấy rất hài lắm. cũng từ ngày đó mỗi đêm đi ngủ tôi đều thấy những biểu hiện lạ thường. Nhà có con nhỏ mới sinh, vợ chồng của tôi thay phiền nhau thức đêm để chăm con. Nhiều lúc bận công việc còn nhờ đến cả cha mẹ và em gái của tôi giúp đỡ. Tôi không biết mọi người có thấy hay không, nhưng mà mỗi lần tôi thay tã cho con, thì tôi đều thấy tả của nó có thấm đẫm màu máu. Một lúc sau thì tôi lại thấy bình thường, như thế những vết máu kia chỉ là ảo ảnh mà thôi. Những lúc như vậy tôi đều sợ hãi, tay chân luống cuống cho nên không cẩn thận làm đau con. Nó lại được thể càng khóc lớn, mà điều kỳ lạ là con tôi khóc rất nhiều. Tiếng khóc nghe xé ruột gan, đêm nào cũng khóc gần như là khóc suốt cả đêm. Cả nhà đều lo lắng, trẻ con khóc nhiều như vậy là điểm không tốt. Lại có một lần cả nhà của tôi vật lộn dỗ dành thằng bé nín khóc, nó nín được một lúc, ngủ ngoan được một lúc, thì tôi tranh thủ chợp mắt một chút, bỗng nghe tiếng khóc lại vang lên bên tai của tôi. Tôi giật mình bừng tỉnh mà mắt ra ngó qua thằng bé, thật là kỳ lạ nó vẫn còn đang nằm ngủ yên tĩnh tới lúc nãy. Tiếng ó nhìn xung quanh, cả nhà ai nấy cũng đều sinh thù chợp mắt được một lúc. Căn nhà im ắng không có một tiếng động, ngoại trừ tiếng trẻ con khóc kia vẫn vang lên đều đàn ở bên tai. Tiếng khóc nghe tuổi cực lắm lại kéo dài mãi không ngừng, luận quẩn mãi quanh tay của tôi. Cứ như vậy đến mấy đêm liền, bên tay của tôi lúc nào cũng vang lên tiếng của trẻ con khóc rất là thương tâm. Tiếng mụ mị cả đầu óc. Dần dần không phân biệt được lúc nào là con tôi khóc Lúc nào là tiếng khóc kỳ lạ kia Rõ ràng có cái gì đó không có bình thường ở đây Đến một lúc không chịu nổi nữa Những tiếng khóc hành hạ suốt đêm Tôi nhìn sang con của tôi Nó đang nằm ngủ yên lặng Tôi hít một hơi thật sâu cho tỉnh táo Chắc chắn tiếng khóc tôi đang được nghe Không phải là con của tôi Tôi lê hết can đảm đi quanh nhà tìm kiếm Xem xem tiếng khóc kỳ lạ đó ở đâu ra vật bật hết đèn ở trong nhà, cầm cụi tìm kiếm từng ngóc ngách. Khi đến phòng bếp, cảnh tượng trước mắt của tôi làm tôi sợ đến tê cứng cả người. Dưới sàn nhà đúng chỗ tiểu Ngọc nằm bất tỉnh hôm trước, có một vũng máu to tướng giữa một vũng máu đó, có một thứ gì đó lớn cứ bàn tay, trông giống như là hình người, mà nó lại rõ ràng không phải. Tôi nén nỗi sợ hãi tiến đến nhận cho thật kỹ. Trời đất ơi, nó là một cái bào thai, còn chưa có hình thành rõ mặt mũi, gai đao hoàn toàn là máu, nó đang cựa quậy từng chút một, nhích dần nhích dần về phía của tôi. Tê Hoàng sợ mặt cắt không còn một giọt máu, chân tay run lẩy bẩy đứng không vững, đi mà như lết về phòng. Sợ hãi gọi Tô Sảo Sảo. Kết quả trong phòng im ắng không một bóng người, Tô Sảo Sảo đã đi đâu mất, thậm chí ngay cả con của tôi cũng biến mất chẳng thích đâu. Tê Hoàng sợ ngất quỵ xuống sàn. Mới vừa nãy nghe hai mẹ con cô ấy vẫn còn đang nằm ở trên giường yên tĩnh ngủ cơ mà. Tôi thật sự sợ đến hồn viết lên mây, khàn cầu gọi tên của tô xào xào, nhưng chẳng có ai trả lời tôi cả. Tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nữa thất thiểu mở cửa chạy ra khỏi nhà. Vừa đi vừa lớn tiếng gọi nhưng chẳng có ai đáp lại tiếng.